Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn đã có quyết định rồi, cùng với sự thay đổi và phút chót của Quân, dù sắp tới những chuyện khủng kiếp kia sẽ tìm đến tôi, nhưng tôi tin mình sẽ là người thay đổi chuyện này và sẽ là người kết thúc mọi thứ. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị truyện được mang tựa đề Nhân quả ác nghiệp của tác giả Duyên Kê Guên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị truyện lần tới tại Kinh Chuyện Ngọc Lầm.